Những nhân viên của NASA trong tâm trạng rất hồ hởi và những phóng viên báo chí cũng phân khích không kém. Gabriel hối hả tiến vào, đối vào trong khá sống một viện bảo tàng với những mô hình tên lửa và vệ tinh nhân tạo cỡ lớn treo lùng lẳng trên đầu. Mấy toán phóng viên truyền hình đang tác nghiệp trong căn phòng rộng lớn lát đá hoa cương. Một số nhân viên của NASA vừa bị chặn lại để phỏng vấn. Gabriel đưa mắt nhìn khắp lượt, nhưng không thấy người nào trong rồng giám đốc dự án PODS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 Mấy cỗ máy óc ảnh của họ suốt 20 năm nay hoài công xăm soi các giải thiên hà, trong khi bằng chứng về sự sống lại bị chôn vùi trong băng hà ngay trên trái đất suốt ngàn đấy năm. Cửa thang máy khép lại, toàn thanh niên biến mất. Gabriel đứng thẳng dậy, quệt mồ hôi trên chán, không biết nên làm gì. Cô đưa mắt nhìn quanh, tìm máy điện thoại nội bộ. Không thấy,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 Ông ta chỉ tay vào con số 4 đăng nhấp nháy sáng trên tường. Dĩ nhiên rồi, chính xác là dự án nào nhỉ? Tim Gabriel đập hình thịch, cô chỉ nghĩ được duy nhất một cái tên. V.O.D.S. Ông ta tỏ vẻ ngạc nhiên. Thế à, tôi tưởng tôi đã biết hết nhân viên của tiến sĩ Harper rồi. Cô ngựng ngùng gật đầu. Chris giấu tôi kỹ lắm.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 Nếu thế thì tôi sẽ nuốt chừng mũ của tôi. Tất cả những người đang ngồi trong phòng Roosevelt cười phá lên. Xem lại thế mới thấy câu hỏi của Ten quả là ác hiểm. Nhưng ngay lúc đó thì chưa ai để ý. Giọng điệu và lời lẽ của Sikton vô cùng ngạo mạn và thật đáng đời ông ta. Tổng thống nhìn khắp căn phòng, tìm Ten. Ngay từ trước cuộc họp báo, bà ta đã biến mất và đến giờ vẫn không thấy tăm hơi.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 Những khúc mắc sâu sắc hơn những vấn đề chính trị này nhiều chương 86 Rachel ngồi yên lặng Rõ nhìn ra ngoài cửa sổ của chiếc phi cơ G4 Đang đưa cả nhóm về phương Nam Ngang qua bờ vịt xanh Lourencer -er, Thuộc địa phận Canada Cạnh cô Trôn đang chuyện trò với Corky Dù phần lớn các chỉ số cho thấy tảng thiên thạch là thật, chi tiết mà Kocky vừa thừa nhận rằng hàm lượng diken trong chất đá của nó nằm ngoài khoảng trung bình đã một lần nữa nhen lên trong tâm trí Ray Chen những nghi ngờ ban đầu. Bí mật quan thủng tuyến băng từ dưới để đưa tảng đá vào trong lòng băng là một âm mưu hoàn hảo. Dù sao thì những bằng chứng khoa học vẫn chỉ ra rằng đó đích thực là một tảng thiên thạch. Ray Chen thôi không nhìn ra ngoài nữa. Cô cùi xuống nhìn mẫu đá đang cầm trên tay. Những Cron bé tí phản quang lóng lánh. Corky và Trondland đã thảo luận về những Cron bé nhỏ này hồi lâu. Họ nhắc đến những thuật ngữ khoa học nằm ngoài phạm vi hiểu biết của cô. Mức độ olivin cân bằng, chất nền siêu bền, những biến dạng đã tái đồng nhất. Nhưng kết luận thì rất rõ. Corky và Trondland đều thống nhất quan điểm cho rằng những Groll Ruler là bằng chứng chắc chắn chứng minh cho nguồn gốc vũ trụ của tảng đá Dữ liệu đó thì không thể làm giả được Xoay xoay mẫu đá mỏng trong lòng bàn tay ngón tay của Ray Chen chạm vào lớp vỏ bị cháy xém Lớp vỏ nóng chảy trông rất mới chẳng có vẻ gì là đã được 300 tuổi cả Mặc dù Gokki đã giải thích rằng trong suốt thời gian đó tảng thiên thạch bị bao kín trong băng đá và không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào của bầu khí quyển. Có vẻ rất lô kích. đã thấy trên TV, những giác người bị chôn kín trong băng 4.000 năm, mà nước da vẫn gần như hoàn hảo. Trăm trăm nhìn lớp vỏ bị nóng chảy, một ý nghĩ chợt lé lên trong trí não Ray Chen. Một dữ liệu hiển nhiên đã bị bỏ sót. Cô thầm tự hỏi, không hiểu người ta đã cố ý làm vậy, khi giải thích với cô về tàng đá, hay chỉ là một sơ suất vô tình.